Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mực nghe thấy tiếng chủ thì trồm dậy sủa mấy tiếng rồi vẫy đuôi xoắn tiếp ra chiều mừng rỡ lắm. Lão thỏ tay vào trong xoa đầu con chó rồi lên tiếng trách móc. Tiền sư mày, thế mà làm cụ mày hết cả hồn. Hừm. Lão nói rồi, kêu thằng Thuận đỡ mình vào trong nhà. Có lẽ vẫn còn ám ảnh bởi giấc mơ đêm qua. Nền lão đắt sai nó tẩm dầu hôi và bó thuốc, rồi thấp sáng dựng căn nhà chỗ ba giạt. Lão tránh lại sai thẳng thuận trải chiếu, nằm luôn ở dưới nền nhà, lấy lý do đêm hôm mà có trộm thì tiện đường bắt. Lão yên tâm là con chó đã được nhốt cẩn thận trong chuồng, bắt chuyện khi nãy chỉ là một giấc mơ, nên yên tâm nằm xuống cố vỗ về giấc ngủ, vì đắt sáng giờ sừ. Con mực nằm phù phục ở trong chuồng. Ánh mắt thỉnh thoắt ra cái thứ ánh sáng xanh ma mị, đang nhìn chằm chằm lên trên nhà trên. Cổ họng của nó khẽ gầm gừ, và trong hàm răng trắng ẩn đang ngậm miếng gỗ trầm gắn ngọc bích của nhà bá hộ Dương. Lão Tránh vẫn ám ảnh giấc mơ đêm ngày hôm qua. Nên sau khi châm lửa thắp lên một nén nhang, lão nằm xuống nhưng không thể nào ngủ lại. Dù hai mắt đã cay đến chảy cả nước mắt, tiếng ngáy đều đều của thằng thuận đã vang lên từng hồi, lão tránh vẫn cứ nằm mê man rồi trở mình liên tục trong đầu hỗn độn bao nhiêu ý nghĩ. Mãi cho đến khi gà trong xóm rộn rã cất tiếng gáy khắp lượt, tiếng bước chân ở trên đường làng của mấy kẻ cùng đi, tiếng nói chuyện huyên náo của dân làng kéo nhau ra đồng trên con đường đất rộng chạy ngang qua căn nhà rộng thanh thàng thì mới làm cho lão hoàn hồn được mấy phần. Lão tránh mệt mỏi ngồi dậy, tiện chân thúc cho thằng thuận mấy cái. Lão tránh bước hẳn ra bên thềm, đứng nhìn khoảng sân gạch và cái cổng gỗ lim to bản đang dần dần hiện rõ trong cái ánh sáng ban mai. Mặt trời dần nhú lên, làm cho lão tránh cảm thấy tỉnh táo hẳn, không còn có sợ hãi như trong đêm u tịch. Lão bước xuống khoảng sân gạch rộng thênh thang, mà tiến lại nhanh chút chuồng chó. Quả nhiên thấy cái cánh cửa chuồng vẫn còn khép kín con mực thì vẫn cứ nằm ở bên trong, với chiếc khóa đồng to bản nằm ở vị trí thượng lệ. Lão tránh tiến lại chiếc trống che rồi ngồi phịch xuống, sương mai ngấm vào cơ thể của lão cũng mặc kệ. Lão cảm thấy hôm nay cơ thể như khỏe ra mấy phần. Thằng bễ đã chuẩn bị trà mạn sen theo thói quen của lão. Lão tránh ừng bụng lắm, lão kê cái điếu cày ở trên đôi môi cách che, rít một hơi váng cả nhà nhấp môi một ngụm lớn, rồi khà một tiếng cảm giác khoan khoái. Bà tránh chắc ngày mai mới trở về. Lão ung dung đi ra cái bể nước mưa, tính lấy nước súc miệng rửa mặt. Cái gáo múc nước vừa vục xuống thì lão nghe đánh cộp một tiếng khô khốc. Cái gáo ở trong tay lão bỗng nặng trịch như có ai đó nhét cục đá vào nhất mãi cũng không lên được. Lão tránh nhoài người ngóc đầu ngó vào bên trong thì kinh hãi rụng rời đánh rơi cả cái gáo múc nước xuống dưới rồi dú lên lăn ra mặt đất, đầu đập vào nền sân gạch, máu chảy ra chan hòa. Lão ú ớ đái ướt hết cả quần, vì một giây trước thôi, lúc lão thò đầu ngó vào bể nước, tự bao giờ cái đầu lâu bê bết máu, tóc tai rối bù của bà báo hộ Dương đã nằm ở trong đó. Cái đầu lâu cứ dập dềnh ở trong nước rồi ngoác miệng cười với lão. Thằng Thuận đã đánh Châu gia động, con Hoa cũng cấp thúng đi chợ từ sớm. Thành thử căn nhà gỗ ba gian rộng thênh thang, chỉ còn có mình lão Tránh và thằng Bấy là chân điếu đóm ở trong nhà. Thằng Bấy đang lúi húi vét mớ cơm nguội còn thừa từ đêm ngày hôm qua. Nghe tiếng của lão Tránh rú lên ở ngoài sân, thì kinh hãi bỏ hẳn cái muôi mà lao nhanh lên bên trên. Thấy lão Tránh cứ ú ớ, đúng quần thì lão đã ướt nhẹp từ bao giờ thằng bấy thất kinh lao vào, rồi vừa đỡ lão dậy vừa hỏi: "Ôi cụ ơi, sao sao cụ lại lăn quành ra đất thế hả? Hay là cụ bị trúng gió rồi? Ôi giời ơi, sao mà lạnh toát hết thế này?" Lão tránh nhũn như con chi chi, chỉ tay vào bể nước run r giọng: "Nó, no, nó, no, nó." No, no. Thằng bấy ngay lão tránh lắp bắp thì cúi tiết lắm, nó vẫn còn thù lão mới hôm trước đánh nó thâm đít vì cái tội dám ăn vụng miếng giò, nên nó vừa dìu lão lại trước vổng vừa buông lời độc địa. Nó nó cái gì? Cụ chúng rõ mà cứ lắm mồm, cấm khẩu ra đấy thì không có chửi bới ai được nữa đâu đấy. Lão Tránh đang hoảng quá nên đã ù tai đi, không có nghe được lời nó nói. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net